Tiếng báo, tin tức công giáo. Giờ phần khúc ca cảm tạ. Thiên Ý xin được kính chào quý thân giả đến với phòng khúc Ca Cảm Tạ Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam Một thiếu nữ công giáo bị mất tích tại Hà Nội Như tin đã loan trên trang web dòng chúa cứu thế Việt Nam Chị Maria Phạm Thị Ngọc Một thiếu nữ công giáo sau khi được an ninh bộ công an mời đi uống cà phê để nói chuyện Từ 18 giờ ngày chủ Nhật 9 tháng 10 đã bị mất liên lạc Được biết, Ngọc là bạn gái của anh Paulus Lê Sơn, bị an ninh bắt cóc ngày 3 tháng 8 năm 2011 vừa qua. Ngày 8 tháng 10 năm 2011, Ngọc đã đến trại giam B14 Thanh trì Hà Nội để gửi đồ cho anh Lê Sơn. Chỉ gặp một số rắc rối với công an trại giam nhưng cuối cùng vẫn gửi được đồ vào cho anh Lê Sơn. Thời gian vừa qua, công an liên tục theo dõi nơi Ngọc đang ở và chỗ chị làm việc. Từ 18 giờ ngày Chủ nhật, chín tháng mười đến nay không ai liên lạc được với ngọc theo nguồn tin riêng hôm ấy ngọc được công an khu vực phường ô chợ dừa gọi lên để làm giấy tạm trú nhưng từ đó đến nay không ai liên lạc được với ngọc tại việt nam đã xảy ra nhiều vụ mất tích của công an liên quan đến an ninh việt nam Cuối tháng 7 năm 2011 đến nay đã bắt 15 người trẻ công giáo và giam giữ cho đến nay vẫn chưa tuyên bố họ bị giam vì lý do gì và bao giờ được đưa ra xét xử xem họ phạm tội gì. Trình tự bắt người của an ninh trong 16 trường hợp nếu tính luôn cả chị Phạm Thiên Ngọc là hoàn toàn trái pháp luật đang có hiệu lực tại Việt Nam. Dân chúng Việt Nam chỉ có thể tin tưởng vào nhà nước Khi những người nhân dân công an này bị xét xử theo đúng pháp luật trước khi xét xử những người trẻ dám bày tỏ chính kiến cá nhân của mình vì công ích quốc gia, vì sự thật, vì công bình và vì tình người. Và đến ngày 12 tháng 10 năm 2011, cô Ngọc vừa được thả ra lúc 16h30 sau hơn 3 ngày bị bắt cóc. Vừa nhận được tin, VN News đã liên lạc với Ngọc và được cho biết ngày qua bị công an bộ bắt Và đưa đến một nơi có mấy điều hòa Được ăn uống tử tế Khi hỏi họ bắt vì lý do gì Hoặc họ hỏi cung về những vấn đề gì Ngọc cho biết trước khi về Công an đã bắt Ngọc ký kết Không được tiết lộ nội dung làm việc Theo tin VN đã đưa Một ông trung niên ở Hà Nội cho biết Bây giờ cứ mất tích là công an bắt cóc Điều này hoàn toàn đúng Khi chiều nay gặp Ngọc Và được Ngọc xác nhận công an bắt Về phía công an, họ đưa ra lập luận rằng là như thế không thể gọi là bắt cóc mà phải gọi là mời. Vì bắt cóc sao lại cho ở phòng máy lạnh và được ăn uống tử tế. Đầu tháng 6 năm 2011, blogger người buôn gió từ Hà Nội và Sài Gòn tham dự sự kiện ngày truyền thông công giáo lần thứ 45 đã bị công an bắt cóc ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Không một ai kể cả gia đình biết tình trạng của anh thế nào cho tới ngày anh được thả. và bị buộc về lại Hà Nội, khi bị bắt cóc, anh cũng được đưa đến một khách sạn ở quận Tân Bình. Sáng có người đưa ra quán ăn sáng, uống cà phê, mua báo độc, công an trả tiền. Cả ngày có người canh chừng. Công an cũng dùng lập luận tương tự rằng họ không bắt mà chỉ mời người buông gió làm việc. Mời làm việc. Theo từ điển tiếng Việt do Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân Văn biên soạn, mời là bày tỏ mong muốn ai đó làm việc gì với thái độ lịch sự. Bày tỏ mong muốn của một người với một người khác Không bao giờ hàm ý nghĩa ép buộc Người nghe phải làm theo như một mệnh lệnh Tức người nghe có toàn quyền từ chối mong muốn đó Ở trường hợp của người buôn gió trước đây Và của cô Ngọc mới đây Là không thể từ chối thực hiện mong muốn Sự việc như một tên cướp đến tiệm vàng Chỉ vào tủ nói với chủ tiệm Tôi mong muốn bà gom hết vàng lại cho tôi Tất nhiên mong muốn này không thể chấp nhận Nhưng chỉ cần ba lắc đầu tỏ ý từ chối thôi thì thanh thép trên cổ có thể làm cho máu bà tưới áo những ai mong muốn mà dùng mọi biện pháp không cho người ta từ chối là bọn cướp là quân khủng bố còn việc làm với thái độ lịch sự thì ai cũng hiểu người được mời làm việc phải được tôn trọng nhưng riêng từ không thể bắt người ta khóa điện thoại Cấm người ta thông báo cho người thân Hay bất kỳ người ta muốn rằng Người ta ở đâu mà làm việc Hay đang chơi với ai Nhất là khi có quyền tham gia Quyết định số giờ Người ta muốn làm việc với người Cả hai trường hợp của người buôn gió Và cô Ngọc đều bị khống chế điện thoại Đều không được thông báo tình trạng Nơi bị giam giữ cho người thân Nghe ra hoang mang lo lắng Và nhất là không được quyền chọn lựa Nơi mình nghỉ ngơi qua đêm Chỉ những ai bắt cóc người khác mới hành động như thế. Như vậy, không thể gọi là mời, ngọt hay người buông gió đi làm việc, mà phải gọi là bắt cóc có tổ chức, tức là hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ cao, chứ không phải như vô tình hay tình huống chặn đặng đừng Việc bắt cóc là một việc sai trái, vi phạm pháp luật, nên những người bị bắt cóc vì an toàn cho tính mạng và mong muốn sớm được giải thoát, có làm bất cứ một thỏa thuận nào dưới bất cứ hình thức nào đều không có giá trị pháp lý tức không buộc phải thực hiện công an hay người bắt cóc hay bọn khủng bố không có quyền ra lệnh cho một công dân đức thánh cha nói nam dương có thể nêu gương trên thế giới về sự hòa điệu giữa các tôn giáo Đức Thánh Cha Benedict XVI nói với các giám mục Nam Dương bằng cách cổ võ cho việc đối thoại giữa các tôn giáo và bảo vệ nhân quyền của các nhóm dân tộc thiểu số. Người công giáo tại Nam Dương sẽ đóng góp cho sự hòa điệu của quốc gia họ và sẽ là một tấm gương cho các nơi khác trên thế giới. Đức Thánh Cha nói với 36 giám mục Nam Dương trong khi họ đến Roma để thăm viếng Đức Thánh Cha và các giới chức Vatican nhân dịp Alamina ngày 7 tháng 10 vừa qua để phúc truyền về tình hình sinh hoạt của các giáo phận của họ. Xin hãy tiếp tục làm nhân chứng cho hình ảnh và sự tương đồng với Thiên Chúa trong mỗi người nam, người nữ và trẻ em Bất kể tôn giáo và bằng cách khuyến khích tất cả mọi người mở lòng cho việc đối thoại để phục vụ cho hòa bình và sự hòa điệu Người Công giáo chiếm khoảng 3% dân số Nam Dương, người Hồi giáo chiếm trên 95% dân số Nam Dương Và còn có nhiều cộng đồng tin lành, Ấn giáo và Phật giáo Đức Thánh cha nói với các giám mục Bằng cách làm tất cả mọi sự có thể Để bảo đảm rằng Nhân quyền của các nhóm dân thiểu số Tại quê hương quý vị Thiên ý xin mời quý thân giả Nghe lại tiếng nói của cha Nguyễn Ngọc Nam Phong Về vượng cướp đất dòng chú cứu thế thái hạ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và vừa rồi thì nhà nước tính gọi là xây dựng một trạm xử lý nước thải ở đó vấn đề không phải là chuyện xử lý nước thải là cái gì cái chuyện đấy thì chúng ta cũng chẳng phản đối vấn đề là họ đã bất chấp chủ sử dụng hợp pháp là nhà sở ở nhà nhà dòng là chúng ta tất cả giáo dân ở nơi đây giáo dân Thái Hà gốc hay giáo dân Thái Hà nhập cư hay giáo dân Thái Hà xa quê đến đây sinh hoạt và phải nói rằng đây là tài sản chung của giáo hội và chưa bao giờ uh, giáo hội mất quyền sử dụng, quyền sở hữu Thế nhà nước muốn làm gì thì cũng phải có ý kiến với nhà thờ chúng ta và ngày hôm qua giáo sứ đã làm đơn gửi lên các cấp chính quyền yêu cầu thứ nhất là Không có dùng cái loa phóng thanh Chĩa vào cái nhà thờ Ông ỏng suốt ngày Thiếu văn minh Cái nơi thờ tự mà cứ mang vào khủng bố người ta Làm những cái trò hết sức là ra ngược Không có bất cứ một cái Hành động như thế Thì chúng ta thấy Nó không văn minh chút nào cả Chĩa loa vào nhà người ta chửi không được Thế không được Người lớn Đất nước thì có pháp luật cần thì nói chuyện với nhau Trao đổi với nhau Tôi nghĩ là như thế Đối thoại với nhau thẳng thắn và chân thành Dựa trên những cơ sở pháp luật Chứ không thể nào mà cứ tự tiện Bây giờ nhà nước cảm thấy Cái bệnh viện đấy nhà nước mượn Hơn 40 năm nay Tạm mượn Mà không sử dụng được nữa Vào cái công việc công ích Tức là bệnh viện Thì trả lại cho chú Chứ không thể nào bây giờ dùng không được nữa Thì bây giờ là tính là chiếm luôn Đâu có phải như thế Thế thì hôm qua chúng tôi đã gửi đơn lên các cấp chính quyền Để yêu cầu nhà nước trả lại cái bệnh viện Đồng thời chiều hôm qua thì Khoảng năm sáu chục anh chị em giáo dân Đã theo lời mời của phường Quang Trung Đã ra phường để lắng nghe Cái công bố về việc nhà nước xây dựng trạm xử lý nước thải hoàn toàn không có ý kiến gì của nhà thờ họ tự động và mời ra để công bố uh, cho nhà thờ biết là sẽ làm như vậy anh chị em thấy cái việc làm như thế nó không có đúng một tí nào cả không có đúng một tí nào cả hoàn toàn là áp đặt hoàn toàn là áp đặt uh, và đấy phải nói là hành động của những người ăn cướp có quyền ăn cướp cho nên là Cướp xong rồi gọi nạn nhân ra Bảo tao làm cái này đấy Mày có không đồng ý tao cũng làm Nó đâu có thế được Thế giới văn minh rồi Thế kỷ 21 rồi Đâu có còn là thời hồng hoang Mà xử sự một cách Nó nó không có cơ sở như vậy Thế thì đấy Tôi thưa chuyện anh chị em biết như thế Về tình hình để chúng ta hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện Và chúng tôi nghĩ rằng Tất cả chúng ta anh chị em ở nơi đây đã đến đây lãnh nhận ơn Chúa đã đến đây sống đảo đã đến đây chia sẻ để sống đức tin tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc giữ gìn tài sản của hội Thánh Chúa giữ gìn tài sản cha ông đã trao lại cho chúng ta đừng để người khác những người vô đạo biến nơi Thánh thành nơi trộm cướp thành cái nơi mà vô pháp vật Và tôi nghĩ rằng việc chúng ta bảo vệ tài sản hội thánh thì cũng là sống cái điều mà Đức Giáo Hoàng Benedicto đã căn dặn các giám mục Việt Nam là công dân tốt và là người công giáo tốt. Bởi trong một xã hội mà bất công nó nhiều như thế này trong một xã hội mà người ta hành xử một cách thiếu văn minh trong một cái xã hội mà nền đạo đức nó xuống cấp như thế này việc chúng ta... Đấu tranh cho công lý Cho công bằng cho công bằng xã hội Đó cũng là cách chúng ta xây dựng xã hội Mỗi ngày một tốt hơn Và đó cũng là cái Việc chúng ta đang sống Sứ mạng ngôn sứ và Chúa trao cho chúng ta Như ông Doan tẩy giả ngày xưa đã Công bố trước mặt Herode Về những thói hành xử Bất lương của nhà vua Chúng ta hôm nay cũng thế Chúng ta không chống ai hết Chúng ta chỉ công bố sự thật Chỉ muốn được cùng nhau bắt tay xây dựng một nhà nước pháp quyền một nhà nước mà tôn trọng luật pháp, một nhà nước do dân, vì dân, một nhà nước phục vụ cho quyền lợi của người dân, chứ không phục vụ cho một nhóm lợi ích cho những người là lợi dụng chức quyền để tham nhũng, để lũng đoạn đất nước và dẫn đưa đất nước đến cái chỗ diệt phong thế thì anh chị em chúng ta tất cả đều được mời gọi dẫn bước như thế xin Chúa chúc lành cho chúng ta, nhất là xin Chúa cho chúng ta trong những ngày này ý thức về buồn phận ấy để chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho mỗi chúng ta và cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà nơi chúng ta đến để đón nhận ơn Chúa. Một thông báo nhỏ thứ hai là vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 3 10 năm 2021, giáo xứ kính mời các trưởng và phó các nhóm sinh hoạt cầu nguyện tại nhà thờ Thái Hà đến họp tại văn phòng giáo xứ. Các nhóm thì chúng ta biết ở đây rất nhiều nhóm, à, nhóm xa quê, sinh viên, nói chung tất cả, anh chị em ca đoàn những nhóm mà có sinh hoạt ở đây đây, chúng ta bớt chút thời giờ đến để chúng ta cùng họp chung với nhau. Thông báo số 3 là ngày 16 tới đây là lễ Thánh Gerardo bổn mạng của các thai phụ và các cháu ấu nhi. Theo truyền thống của giáo xứ thì trong ngày này giáo xứ sẽ tổ chức tam nhật kính thánh Gerardo vào các buổi tối thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tức 12, 13, 14 tháng 10 năm 2011. Ngày thứ nhất là cầu nguyện cho các bệnh nhân và sức giàu bệnh nhân. Thế thì quý ông quý bà nào cảm thấy mình có bệnh hoặc muốn được sức giàu để thêm ơn Chúa cho chúng ta sống. bình an trong cuộc sống chúng ta hãy đến để lãnh ơn bí tích sức giàu ngày thứ hai là cầu cho các bà mẹ mang thai và làm phép thai nhi Anh chị em nào được làm mẹ Anh chị em nào đang mang thai Chúng ta hãy đến để xin Chúa chúc lành cho thai nhi Nhất là để cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta Những người được làm mẹ Biết chu toàn bổn phận làm mẹ của mình Ngày thứ ba là cầu nguyện cho trẻ em Trong ngày này giáo xứ sẽ phát bánh thánh Gerardo Mừng kính trọng thể lễ thánh Gerardo Buồn mạng khu 10 Buồn mạng ca đoàn Gerardo Thế là ngày cuối cùng là ngày 14 Ngày 14 giáo sư sẽ phát thánh dê, bánh thánh dê đa đô như truyền thống xưa nay có một thông báo khác nó cũng liên quan đến chuyện đất đai đó là hôm nay chúng tôi đã nhận được thư mời à không phải thư mời mà giấy giới thiệu của Bệnh viện Đống Đa xin được sang giáo xứ để gặp gỡ anh chị em giáo dân vào chiều ngày 11 tháng 10 vào lúc 14 giờ. đấy thì Họ xin như vậy thì chúng tôi cũng đang sắp xếp để cái buổi gặp đó được tốt đẹp Tuy nhiên trong cái giới thiệu thì tôi thấy họ nói rằng sang giáo sứ để thông báo về việc xây dựng trạm xử lý nước thải Thì tôi thấy cái lời nói đó là không đúng mực, anh không có quyền thông báo cái chuyện đấy Anh có sáng xin thì nó khác nhưng mà Chứ không thể thông báo Thông báo tức là anh đang ở cái chiếu trên Và anh không có quyền Để thông báo cái chuyện như vậy Về đất đai Tôi báo như thế cho anh chị em Để trong những ngày này chúng ta cầu nguyện Có khi Chúa lại muốn chúng ta Lên đường làm chứng cho Chúa Trong cái vấn đề này Thế cho nên anh chị em hãy Kiên tâm phục vụ Chúa Kiên tâm Can đảm lên đừng sợ như Đức Giáo Hoàng, Đức Cố Giáo Hoàng, Đức chân Phước Giáo Hoàng, Gian Để Nhị. Đã cần dặn hội thánh. Xin cảm ơn anh chị em đã vớt chút thời giờ để nghe chúng tôi chia sẻ về những vấn đề liên quan đến đời sống của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin Chúa ban cho cộng đoàn một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, một đêm an bình. Xin Chúa ở lại với chúng ta và cho một tuần sống bình an. Hãy đứng lên nhận Ghiền Mì chung cười thuyền buồm toán bay đêm trôi lượt tình yêu gọi về thương ơi tiếng yêu chua mênh mang trên trời tiếng yêu chua bao la chung cười thuyền buồm toán bay phần điểm báo tin tức công giáo tuần này thiên ý xin được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành giờ theo dõi chương trình cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn khúc ca cảm tạ vào lúc 8:30 tối giờ kali 10 giờ 30 tối giờ texas 5:30 sáng giờ châu âu 1:30 chiều giờ úc châu và 10 giờ 30 sáng giờ việt nam